Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mình có dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn Làm sao Nhung hiểu ý định Tấn tới tìm nàng để làm gì Tình yêu chín mùi đã làm nàng dễ dàng quên hết những tuổi hòn mấy bữa trước Nhung nắm tay Tấn kéo vô phòng Nàng lấy nước cho chàng rửa tay Ánh mắt Nhung ngợi lên biết bao yêu thương chàng chưa Hồi này trông anh xanh sao tiểu tị quá Có lẽ em phải nấu đồ bổ cho anh ăn hàng ngày mới được Mẹ anh cũng yếu rồi Mà con nhỏ người làm Nó có biết gì đâu Tấn cười mơn trơn Có lẽ bây giờ là lúc mẹ anh cần một người con dâu như em rồi đó Nhung cười khúc khích Chỉ có thế thôi hay sao Tấn với chiếc khăn tay Lau cho tay khô rồi quay lại ôm nhục Bỗng có tiếng xôn xào ngoài cửa Tiếng hai con chó sủa mừng dự Cả Tấn và Nhung cùng hoảng hốt Nhung không ngờ Cha mẹ và các em lại về giờ này Như vậy là mọi người không đi quay hát nữa Tiếng thằng em út oang oang gọi nàng Chị Nhung ơi chị Nhung Nhung chạy bội ra ngoài nhà Tấn cũng chạy theo Ủa sao không đi quay hát nữa Tực quá Mình đi muộn người ta bán hết bé rồi chị Nhung ơi bà mẹ đưa tụi em đi ăn rồi về Mọi người cũng đã vào tới nhà Tấn cúi đầu chào ba mẹ Nhung Thưa hai bác Mẹ Nhung mỉm cười À anh Tấn lại chơi hả Các con ăn cơm chưa Cả nhà ăn hết rồi đó Nhung làm cơm cho anh Tấn ăn đi Tấn nhanh miệng Thưa bác cháu định tới mời Nhung đi ăn tối Ở nhà người bạn Xin bác cho phép chúng cháu về hơi một một chút Cả nhà Tuy không ai nói ra Nhưng đã mặc nhiên coi Tấn như người chồng Chưa cưới của Nhung rồi Như là đám em Nhung Chúng rất thích Tấn vì chàng vui tính và yêu thương chúng Cũng như chiều chuộng chúng đủ thứ Đã có nhiều lần Nhung phải nhắc nhở chàng đừng quá dễ dãi với đám em nào. Sợ chúng hư vì lại có chàng đỡ đâu. Đặc biệt mẹ Nhung còn có cảm tình với Tấn hơn mọi người. Bà thường la dạy Nhung ngay trước mặt Tấn khi nàng làm chàng phật ý. Có những lúc Nhung tưởng chừng như mẹ coi Tấn còn trọng hơn con ruột trong gia đình. Nghe Tấn xin phép đưa Nhung từ nhà bà ăn cơm bà đồng ý ngay. Ờ, ờ, con Nhung sửa soạn đi với anh Tấn Sao mày ăn mặc thế kia Đi thay quần áo đi Nhung thấy Tân nói dối tịch bờ Điều mà từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra Nhất là vừa rồi con người chẳng không có lý Có thể thay đổi mau trong tới mức đó Dù đang hào hức đam mê nhưng tự, nhưng tự nhiên Nhung cảm thấy lo sợ Dẫu biết rằng Không trước thì sau nàng cũng là vợ chàng Ra khỏi nhà Nhung cười khô khích sau lưng Tân Hôm nay anh quá quát lắm đấy Tân cười hì hì, vừa lái xe, vừa vòng tay sau lắm lấy, nắm lấy tay nhục. Còn em thì sao? Nhục ép má vô lưng chàng. Em mất trước anh đó. Tân lái xe, thẳng tới nghe trang mặt định trì, nơi mộ cha chàng ở đây. Con đường này thật quen thuộc, vì từ 5 năm tuần nào chàng cũng đi thăm mộ. Người giữ cửa, nghe địa đã quen mặt tân và rất quý chàng. Vì tháng nào Tấn cũng cho ông ta mấy trăm bảng để ông quét mộ và thay nước bình bông trước mộ cha chàng. nhung cũng không lạ lùng gì ngôi mộ của cha Tấn. Đã nhiều lần chàng đưa nàng tới đây ngồi hàng giờ tâm tình. Nghĩa trang này nằm ngay giữa thành phố Sài Gòn của những người nhiều tiền và có thế lực nên rất khang trang kinh đào. Mẹ Tấn có một ông bác đã lo cho gia đình chàng một miếng đất để xây căn mộ này ngay từ khi cha chàng còn sống. Phải nói đây là một căn nhà nhỏ nhỏ chứ không phải là một ngôi mộ thường với tấm bia như những ngôi mộ khác. Chính Tân cũng không hiểu sao cha chàng lại bận tâm tới nơi an nghỉ ngàn thu của gia đình nhiều như vậy. vậy ông dung đã bỏ ra một số tiền rất lớn để xây ngôi mộ này. chung quanh ngôi mộ là hàng rào, rồi một cái nhà con con của mày có tường, có cửa, có chấn song sắt và mộ bia phía ngoài như một tấm phên. Trẻ phía trước không cho người đi đường nhìn thấy bên trong ngồi mộ. Nói tóm lại người đi đường từ ngoài nhìn vào. Có cảm tưởng đó là một cái miếu cổ hay phải là một cái lăng nho nhỏ của một vị búa chúa nào từ thời xa xưa. Với kiến trúc này lúc ba Tân mới mất. Chàng đã từng nằm lì ở đây suốt ngày khóc lóc mà không ai biết. Và cũng có lần chàng ngủ quên cả đêm mà cũng không ai hay. Hôm nay Tân đưa Nhung vào đây nàng cũng chẳng là gì địch của tấn cả ai đang cần một nơi yên tĩnh và vắng bè tâm tình. phải nói trước khi ra khỏi nhà chính nàng cũng đã nghĩ tới ngồi mộ này nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện